Kiều hãnh và định kiến, chương 39 Vào tuần lễ thứ hai của tháng 5 wow. Ba cô gái trẻ cùng đi It's từ well. phố Greychurch để về Huffleside Khi họ gần đến một quán trọ dùng để làm điểm hẹn nơi xe ngựa của ông Bennett đến đón Họ đã thấy Kitty và Lydia nhìn xuống từ phòng ăn trên lầu Hai cô đã đến trước hơn một giờ wow. Thỏa thích đi mua sắm trong một cửa hàng văn mũ Xem lính canh đứng gác Và thưởng thức món xà lách trộm giấm Sau lời chào hỏi Hai cô đắc trí trình diện một cái bàn Đã được bày sẵn thức ăn ngội Kêu lên Trông ngon lắm phải không? Các chị có ngạc nhiên thích thú không? Lydia thêm Chúng em đã các chị đấy Nhưng các chị phải cho chúng em mượn tiền Vì chúng em đã tiêu hết tiền Ở cửa hiệu đằng kia Rồi cô cho xem mấy món hàng Nhìn đây Em đã mua chiếc mũ này Em nghĩ nó không đẹp lắm Nhưng thả mua nó còn hơn không Em sẽ sửa nó khi em về đến nhà Để xem nó có đẹp hơn không Khi các cô chị Có lời chê bai Cô dừng dừng tiếp À nhưng có phải cái mũ còn xấu hơn nhiều Khi em mua ít vài Sa tanh màu may viền quanh Em nghĩ nó sẽ xem cũng được Hơn nữa Nó không còn ý nghĩa gì trong mùa hè này Sau khi đơn vị dân quân đã rời khỏi Meriton Họ sẽ ra đi trong khoảng 2 tuần Elizabeth thốt lên Trong hai lòng tột độ Họ sẽ đi thật à? Họ sẽ đóng trại gần Brinton Em rất muốn papa dẫn tất cả chị em ta đến đấy vào mùa hè này Đây sẽ là một kế hoạch tuyệt vời Và em tin chắc sẽ không tốn kém gì nhiều Mẹ cũng sẽ muốn đi cho bất cứ việc gì Elizabeth nghĩ Đúng vậy, đây sẽ là một kế hoạch thật tuyệt Làm vui tất cả cùng một lúc Chúa tôi, Princeton Thêm một trại quân cho cả bọn Vốn đã bị trao đảo Vì một trung đoàn khốn khổ Và những buổi dạ vũ hàng tháng tại Meriton Lydia nói Khi các chị em cùng ngồi xuống bàn ăn Bây giờ em có ít tin tức cho các chị Các chị thử đoán xem Đây là tin cực kỳ tốt đẹp Tin quan trọng Có quan hệ đến một người Mà tất cả chúng ta đều mến Jane và Elizabeth nhìn nhau Anh bồi bàn đã được bảo Không cần phải kề cận phục vụ họ Lydia cười và nói À Hai chị vẫn có tính nghiêm trang và cẩn trọng Hai chị nghĩ không nên cho anh bồi biết Như thế anh muốn biết lắm Em nghĩ chắc chắn Anh ta thường nghe những tin xấu hơn Là tin em sắp tiết lộ Nhưng anh ta xấu trai quá Em vui là anh ta đã đi khỏi trong đời em chưa từng thấy người nào có cái cảm giác như thế. được rồi, bây giờ là tin em muốn loan báo. đấy là về anh Quickham. quá tốt cho anh rồi, phải không? không có nguy cơ Quickham cưới cô Merricking. anh ấy là của chị đấy. cô kia đã đi với ông chú của cô xuống Liverpool, rồi sống tại đấy luôn. Quickham được an toàn. Elizabeth thêm và Merricking được an toàn an toàn tránh khỏi cuộc hôn nhân khinh suất về mặt sự sản. Cô ấy đã ngu xuẩn mà bỏ đi. Nếu cô ấy thích anh, Jevin nói, nhưng chị hy vọng không bên nào có quyến luyến. Em chắc chắn anh ấy không quyến luyến. Em có thể trả lời về việc này rằng anh có cần cô. Ai lại mang đến cái ngữ đầy tàn nhang xấu xa như thế? Elizabeth bị sốc khi nghĩ rằng dù cô không có khả năng diễn tả thua lỗ như thế. Sự thô lỗ trong cảm nghĩ Theo cách này không khác nào Khi bộ ngực của cô được tự do phơi bày ra Sau khi họ đã ăn xong Và các cô chị đã trả tiền Họ gọi người đánh xe Và chất lên mọi hành lý Thùng hộp, túi gói Cùng mấy món hàng Kitty và Lydia đã mua Mà không ai thích Lydia thốt lên Ta chồng chất lên nhau Thật tuyệt làm sao Em vui vì đã mua chiếc mũ Không chỉ vui vì được có thêm một cái hộp Bây giờ ta hãy thoải mái và ấm cúng Tha hồ nói cười dọc đường về Trước nhất Xin các chị kể cho nghe Những chuyện đã xảy ra từ khi rời khỏi nhà Các chị có gặp anh nào dễ mến không? Có ai theo tán tỉnh không? Em đã hy vọng Một trong các chị Sẽ có một đức ông chồng trước khi trở về Em có thể nói Chị Jane chẳng bao lâu sẽ trở thành gái già Chị đã gần 23 Chú ơi Em sẽ xấu hổ làm sao Nếu không lấy được chồng trước tuổi 23 Dì Philip muốn chị lấy chồng lắm đấy Chị không biết đâu Dì bảo đáng lẽ Lizzie nên lấy anh Colin, Nhưng em nghĩ chuyện này Không có gì hay ho cả Chúa ơi Em ao ước được lấy chồng trước các chị Rồi em sẽ đi kèm các chị Đến tất cả những buổi dạ vũ Trời ơi Ngày nọ chúng em có một buổi thật vui Ở nhà đại tá Foster Kitty và em định đến chơi ở đấy một ngày Và bà Foster Hứa sẽ tổ chức khiêu vũ vào buổi tối Tiện thể Bà Foster và em là bạn thân của nhau Nên bà mời hai chị em Đến nhà Harrington đến Nhưng Harriet bị bệnh Và chị Ben phải đi một mình Và rồi các chị nghĩ chúng em đã làm gì Chúng em cho champa Ăn vận quần áo phụ nữ Để cải trang thành một cô gái Chỉ đùa thế thôi Không một ai khác biết Ngoại trừ ông bà Foster Kitty và em và bà gì Vì phải mượn áo của bà Các chị không thể tưởng tượng Hắn trông giống con gái như thế nào Khi Danny, Wickham và Brad Cùng vài ba anh khác bước vào Họ không hề biết đấy là anh ta Trời đất Em cười quá sức Bà Foster cũng thế Em nghĩ em suýt ngất đi Và như thế là mấy anh nghi ngờ Rồi chẳng bao lâu Họ tìm ra nguyên nhân Với những mẩu chuyện Về buổi dạ vũ và đùa cợt như thế cùng những lời thêm thắt của Kitty, Lydia cố làm các cô chị vui suốt đoạn đường về Longbon. Elizabeth muốn nghe càng ít càng tốt, nhưng vẫn không thể tránh khỏi nghe đến cái tên Wickham. Họ được tiếp đón nồng hậu ở nhà. Bà Bennett vui sướng khi thấy Jane vẫn đẹp như trước. Hơn một lần trong bữa ăn tối, ông Bennett nói với Elizabeth: "Bố vui được thấy con trở về, Lizzy." buổi họp mặt trong phòng ăn có nhiều người, vì hầu hết người trong nhà Lucas đến để gặp Mary và nghe tin tức của cô, hỏi han mọi chuyện. Phu nhân Lucas hỏi Maria về sức khỏe và đàn gà của con gái lớn của bà. Bà Bennett còn bận rộn gấp đôi, một mặt hỏi han Jane về thời trang hiện tại, mặt khác nói lại với cô em nhà Lucas, Lydia với giọng át tiếng mọi người. Kể về thú vui ban sáng cho bất cứ người nào muốn nghe cô Này Maria Em ước có chị đi cùng Vui lắm Trên đường đi Kitty và em kéo mọi màn cửa xuống Giả vờ như không có ai ngồi trên xe Em có thể đi suốt đường như thế Nhưng Kitty bị khó chịu Khi chúng em đến cho Chúng em nghĩ Chúng em đã xử sự tốt Vì chúng em đã đãi ba chị món thịt nguội ngon nhất thế giới Nếu chị ra đi rồi trở về chúng em cũng sẽ chiêu đãi chị như thế và thật vui khi mọi người ngồi trên xe em cứ ngỡ tất cả chị em mình không thể chất lên xe được em cười gần chết và rồi tất cả chị em đều vui sướng trên đường về nói chuyện huyên náo đến nỗi ai cũng nghe được cách mười dặm mary trả lời và nghiêm trang chị không hề xem nhẹ những vui thú như thế rõ ràng hợp với tính khí của phụ nữ nhưng thú thật chị không ham gì những thú này Nhất định chỉ thích đọc sách hơn Nhưng Lydia không muốn nghe Một tiếng nào trong câu trả lời Cô ít khi lắng nghe ai Hơn nửa phút Và không bao giờ muốn nghe Mary Vào buổi chiều Lydia háo hức cùng với những cô gái khác Để đi đến Meriton Và để xem Mọi người đang làm gì Nhưng Elizabeth khăng khăng chống đối Không nên nói rằng Các cô Bennet không thể ở nhà nửa ngày Mà không đi theo đuổi các anh sĩ quan Cô chống đối vì một lý do khác Cô chán ngấy gặp lại Quyết Khang Nhất định tránh việc này Càng lâu càng tốt Điều an ủi cho cô Rằng trung đoàn sẽ di chuyển Thật khó và diễn tạng Họ sẽ lên đường trong 2 tuần Và sau khi họ đã đi Cô hy vọng sẽ không còn việc gì Khiến cho cô bận tâm về anh ta Chỉ vài giờ sau khi về đến nhà Cô nhận ra rằng Bố mẹ cô thường bàn bạc kế hoạch về Brinton mà Lydia nói đến ở quán trọ. Elizabeth thấy ngay, ông bố không hề muốn chiều theo, nhưng những câu trả lời của ông vừa mơ hồ vừa lập lờ. Còn bà mẹ thì không hề lo ngại về thất bại, tùy bà thường ngã lòng. <cười>